Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nó năm nay 1 tuổi, mang thai thì cũng phải 9 tháng Một năm 9 tháng trước lúc đó anh đang ở khách sạn ở Mỹ Làm tham gia hội nghị trao đổi cửa đầu bếp tổ chức mỗi năm Em lúc đó cũng đi cùng anh, không nhớ sao Ánh mắt anh vô tội nhìn cô Ai nói anh ở nước ngoài thì không thể yêu đương nhăng nhít Khi đó, bên anh toàn là mắt xanh mũi đỏ Nếu mà có sinh thì cũng sinh ra đứa con tóc vàng mắt xanh rồi Anh không cho là đúng, cãi lại cô. Anh quan hệ nam nữ, tùy tiện. Vậy kêu cảnh sát tới bắt anh đi. Anh hừ lạnh một tiếng, chẳng muốn giải thích gì nữa. Anh nhớ rõ ràng lúc ở Mỹ một tháng, cô cũng đi cùng anh. Anh làm sao mà để ý tới ai khác chứ? Cô lúc nào cũng nói anh phong lưu, rồi lại đi kiếm bạn trai nữa chứ? Anh cũng chỉ là xã sao để cuộc sống này sinh động tí thôi. thế kiệt tự nhiên mở lớn hai mắt, cảm giác có gì đó đâm vào ngực mình không đúng hoàn toàn không đúng anh không phong lưu Phí Đình ra sức đá chân cố gắng trườn dậy muốn bắt lấy chén cháo ngoan nhá dì sẽ cho con ăn ngay Hứa Ân Ân nhìn ra tiểu tử này đang đói bụng vội vàng để khăn trắng trước ngực nó cầm lấy muỗng múc cháo mở miệng Phí Đình rất ngoan cháo vừa đưa tới miệng liền nhanh chóng nuốt ngay sau đó lại hé miệng muốn ăn nữa đói bụng lắm à Hứa Ân Ân đau lòng nói Thật sự không hiểu tại sao đại ma đầu như Phí Kiệt Lại có đứa con như thiên sứ như vậy Phí Kiệt nhìn tiểu tử này không cần đến 5 phút Mà đã ăn sạch chén cháo Về mặt anh trở trở nên hung ác Tiểu quỷ này quả thật rất đời bụng Khói trách vừa rồi cứ cắn đầu gối anh Mẹ của nó suốt cuộc đã bỏ đói nó bao lâu chứ Hứa ăn ăn định lấy khăn lau miệng cho đứa bé Thì lại thấy mí mất nó nửa khép nửa mở Không đến vài giây Nó liền ngủ ngon lành Ăn ngon lại ngủ ngon Đứa bé quả thật có phúc Hữu ân ân nói xong Liền ngẩng đầu nhìn phía kiệt Liên quan gì tới anh Anh hất cầm ngạ mạn nói Nó không phải là con anh Không phải con anh chẳng lẽ là con em à Hữu ân ân nghiến răng nghiến lợi đi về phía trước Hai tay nằm lấy áo của anh Anh mất tràn đầy tức giận Càng tệ hơn là Em thật sự không ngạc nhiên Khi anh có đứa con Đứa nhỏ không phải là con anh Anh lần nào cũng dùng bao cả Phí Kiệt nằm lấy cổ tay cô Cố gắng phản bác Thì anh dùng bao của người phụ nữ đó Hứa ân ân như muốn phun xa lửa Lập tức đừng dậy đá anh một cái Em làm gì vậy Anh không điên mà dùng bao của người khác Vạn nhất nếu bao đó quá thời hạn Hay chất lượng có vấn đề Thì anh bị bệnh gì thì sao Phí Kiệt cũng nổi điên Đứng lên bước đến trước mặt cô Hứa ân ân nhìn đôi mắt đen đầy mịn lực Luôn làm cho người ta mềm lòng của anh Cô biết mình hiện giờ phải nổi giận Nếu không thì cô sẽ đau lòng muốn chết Cô còn hy vọng gì đó ở anh Nhưng từ lúc đứa bé xuất hiện Cô tin rằng cô đã hoàn toàn mất hết hy vọng Đúng, anh rất thận trọng Cho nên bây giờ mới có đứa con giống anh như Đúc Muốn anh chịu trách nhiệm Giọng nói cô đầy mùi thuốc súng Anh không muốn cãi với em nữa Ngày mai anh sẽ đưa tiểu quỷ này đi xét nghiệm ADN Làm rõ mọi chuyện phí kiệt nhìn bộ dạng oán giận của cô Đôi mắt đen nhất thời nhíu lại Cô bực cái gì chứ? Người bực là anh mới đúng. Còn cần xét nghiệm sao? Nó giống anh như đúc. Hứa ân ân lạnh lùng nói, ánh mắt thậm chí không muốn vọng tưởng gì ở anh. Đương nhiên phải xét nghiệm việc này liên quan đến sự trao sạch của anh. Phí kiệt cất cao dạo giống to. Nói nhỏ thôi. Cô vừa đưa tay lên miệng vừa chỉ về phía đứa nhỏ. Nhỏ cái gì mà nhỏ, nó ngủ như con heo. Phí kiệt quay đầu nhìn tiểu quỷ giống anh như đúc, đèm chữ heo tự nuốt vô lại. Nếu cho anh biết người phụ nữ đó là ai Anh sẽ băm cô ta thành trăm mạnh Anh không biết một mình sinh con Rồi nuôi con là vất vả lắm sao Hứa ân nân căm giận Trừng mắt nhìn anh mái tóc dài vì giữ thức giận của cô mà dối tung Phí kiệt giữ chặt vai của ân nân Để cô nhìn thẳng mặt anh Anh muốn đem cô ta băm thành trăm mạnh Không phải bởi vì cô ta lén nút sinh con Mà là cô ta tự nhiên Đem quang đứa nhỏ tại đây Nếu có người phát hiện rồi mang nó đi hoặc là làm hại nó, như vậy thì ai phải chịu trách nhiệm. Còn nữa, tiểu quỷ này còn nhỏ, bây giờ còn chưa hiểu chuyện. Nếu như mà nó lớn lên, chừng 5-6 tuổi, bị người ta bắt đi, nhất định nó sẽ rất sợ hãi. Nó sẽ nghĩ là tất cả đều chấm dứt. Phí Kiệt nhìn cô, đột nhiên dùng mình, tay nổ ra gà, rứt cuộc không nói được nữa. Anh sẽ tìm bà mẫu cho nó, sáng mai sẽ dẫn nó đi xách nghiệm. Nói xong, anh chờ đợi cô ra, xoay người đi ra ngoài hứa ân ân nhìn bóng dáng anh nhớ tới anh lúc 2 tuổi đã bị đưa đi ở nhờ hết chỗ này đến chỗ nọ nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net